võ minh thần, thần nữ cứ điểm nhiên vọt xuống, Bốn con sói ngồi bên thuyền đâm chào xuống nước như tay bơi trải. chiếc cẩu chu trồm ngực dòng lũ như chó trồm trên sóng. Thần nữ đứng bên con sói, bật khen nhỏ bằng tiếng thổ. Mày chào giỏi lắm. Phải, vẫn vượt thuyền độc mộc trên sông Hát Trăng. Còn cho sói lườm mắt không đáp, thần nữ ghé tai thì thào Mày đâu có phải chó sói con sói gử một tiếng Tân nữ lại bảo mày là con gái con sói bỗng thì thầm còn mày cũng đâu phải c mèo phận ai nấy lo chớ có nhiều lời Tân nữ ghé sát mà hỏi Ch mày giống gì chó sói thành tinh hai người hóa sói con sóichèo thuyền gừ một tiếng nữa thân nữ đang đợi chuyện Bỗng nghe thấy tiếng cú bà, cú cô kêu lên thích thú. Nàng trông lên mới hay cầu chu đá tới gần cửa hồ ngũ thác. Chỉ còn cách vải thước, nước chảy xiết quá, thuyền trùm bũi mãi chưa vượt qua được vào cửa hồ. Ngay bên cửa hồ có hai bức tượng đá trắng đằng cuốn quýt lấy nhau lập lờ trên mặt nước. dưới ánh trăng khuyết hư ảo, có lúc nước trùm lên kín cả tượng. Hai ai nấy nhìn kỹ, mới hay đó là một tượng nữ nhân và một pho tượng cá là cá heo, hai pho tượng này đang quấn lấy nhau. Hấp tinh bà cười réo lên, bà đoán không sai, bà lấy cá, bay đâu đứa nào biết chèo thuyền giúp chó sói một tay đi. Thân nữ chụp luôn lấy mái chèo dưới sạp truyện đẫm xuống nước, rước chào phô cả nội công. Chỉ hai ba nhát chèo cầu Chu đã cưỡi dòng nước xiết, vọt quát thuyền của dạ xoa lướt vào hồ. Lại cảnh tượng lưỡng nghi tương hợp hiện ra rải rác quanh hồ. Dưới hồ bị các bụi cỏ hòa trẻ khuất. Chỗ này một hình tượng đàn ông với một con rào lòng cuốn Chỗ kia một mỹ nhân với một con voi, con lợn lòi, vân Hàng mấy chục pho tượng với rất nhiều loài thú điều kỳ ngư, rời bướm đuổi ươi khỉ đột. Khi hai chiếc thuyền sói vượt qua hồ ngũ rác sang tới bên kia, lại gặp một cặp tượng to bằng người lập lờ trên mặt nước. Phó tượng hồng cầu quẩy lông vàng, một mỹ nhân bạch thạch quấn lấy nhau, rải rác chung quanh có hàng chục hình tượng nữ nứa nằm ngồi đủ kiểu. Dòm kỹ thần nữ hơi giật mình vì lần này không phải là tượng đá mà là người thực sự và là cũng sói thực sự. Hay nói đúng hơn, đó là mấy cái xác đàn bà con gái khỏa thân nằm ngồi trên bờ hồ, mặt nước, mắt mở trừng trừng hoặc niềm Dim có linh hoạt vô cùng. Bỗng thấy cú bà vén rèm thỏ đầu ra rít. À, tẩy sắc hấp chết người ta rồi đem bầy làm cảnh. Sự bà cũng suýt bị nó hấp tiêu. Con xác đã mày đấy, thành cái túi da là cái chắc. Võ Minh Thần nghe hai tiếng túi ra lại nhớ tới di hài của mẹ vẫn nằm sau lưng, lòng nhói đau như bị mũi rồi đâm rào sắc cứa. Sự thấy mẫu dạ xoa nói lớn, mũ không được phép vào động hóa xình hấp sát, cú mèo liệu vào sẽ có quần ra đón, biết đường sinh tử chứ? Cú bà cười thét, trầu trường, cút đi, bà xuống đến âm ti còn được, xác gì cùng chó tinh, bay đầu treo thuyền. Dạ xoa múa dao bầu Ngửa mặt cười khà quay thuyền đi Toát cái đã biến đầu mất Tân nữ cùng hai con cú thầy chỗ sói Chèo thuyền ngược về phía thượng nguồn Chỗ có cửa hầm nhàm nhở Quỷ đồng như nãy giờ vẫn ẩn lòng thuyền Càng lại gần cửa hầm Nước càng xiết Nhưng nhờ công lực thâm hậu Chèo miết thuyền vẫn trôi đi Toát đá vào cửa hầm chân núi Trong hầm hát ra một thứ ánh sáng xanh lè Màu lần tinh Vừa đến cửa thủy đạo Chiếc thuyền dừng hẳn lại vì giữa hầm có một con thác cao hơn thước Tây nên nước suối đổ thốc xuống rất mạnh. Ngay giữa ngọn thác có một pho tượng hồng cầu quầy to bằng người, thiếp vàng sáng rực, đứng hai chân sau, trộm hai chân trước. Hai con mắt sáng đập lè, đỏ khẽ như hai cục than tàu, coi linh hoạt như chó sói thực. Võ Minh Thần ngồi cạnh phù dung Nương vừa định phát Điền kình thám sát, bỗng nghe hấp tình bà quát lớn, át cả tiếng tác đồ ào ào. Dư Tiễn chọ vững, chớ tạt vào vách, hai con mắt đáo liên kia là đầu mối cơ quan để bả chọc mắt chó đất. Lời rứt nghẻ véo một tiếng xé không khí, tiếp liền một tràng chó tru vang ầm như thực, từ trong mồm sói bắn vụt ra một lưỡi thép mềm như loại thước sắt bán của địa. rất lẹ, hấp tinh bà thò tay túm luôn lấy. Kinh con, kinh con, cho sói phát ra từng loạt ẩm động nhịp hai, lưỡi thép từ từ còng rụt lại. Lôi phứa thuyền lên ngọn thác kìa. Rụt núi trong này vẫn tỏa sáng một thư ánh sáng xanh biếc lần tình gần bằng ánh trăng. Thuyền tới sát móm sói, nhìn vào lại thấy một ngọn thác mà một con chó sói trồm lên đứng như trước. Hấp tỉnh bà lại chọc chỉ phong vào hai con mắt sói, nghe kịch một tiếng lớn. cái lưỡi con sói lại bắn vụt ra, đẩy thuyền xuống chân thác, trôi luôn ra cửa hầm như trước. Hấp tỉnh bà giữ đầu lưỡi, chó sói lại kêu kinh cong lưỡi sói lại từ từ rụt vào, lưới thuyền lên ngọn thác kia. Hấp tỉnh bà nổi giận mà hét, chó tỉnh đà sự, bê trò mất thì giờ, bà đập bể sọ. Vừa dứt cũ bà Vung tay phát kinhnh đánh bốp vào đầu con chó sói không ngờ con xó này rú lên một tiếng đề thề nhà luôn cho một cái lưỡi giải cứng cũ bà đắc ý cởi ché lên túm ngày lấy lỡ rụt vào kêu kinh con kinh cònọ cái đã kéo thuyền lên rừng xứng những những trề ngọn Lần này có một pho tượng mỹ nhân bạch thạch nằm ngang, hai chân duỗi thẳng, hai tay chống trên má, tay kia buông thõng xuống dưới nước. Pho tượng mỹ nhân này khỏa thân, xuôi tóc mồn chấm gót, nằm trong tư thế vừa lẳng lơ vừa đại các, con mắt lim dim như ngủ. Phía sau tượng nữ còn có một khoảng độ 5-6 thì tới cửa hầm bên kia, nước đổ ao ao có khi trùm cả mình pho tượng nữ. Nhìn hai bên vách đòi dóm đầy hàng hốc thủy đạo Cốc này nở phình khoảng 5 thước rộng giữa hai con thác và vực xoáy sầu hoắm. Chưa biết cử động sao cho phải, cụ bà lại mắng lớn, cho tình nhiễu sự, đón khách đấu chiến sao không đón cho đường hoàng tử tế, bắt bà đi thuyền qua cái cửa chó đá này. Hừ, từng nước kia a nằm thế thì không thấy rét sao? Lời vừa buông, bất ngờ, phỏ tượng nữ từ từ dơ luôn cánh tay tỏng chìm dưới nước lên. Bàn tay nàng cầm một cái sỏ người, ngậm một bàn tay xòe nằm ngón. Lòng bàn tay có ba chữ đần tình xanh đẻ. Tử môn cung, cả bọn cố mèo và võ minh thần, thần nữ cùng thoáng ngạc nhiên, trừng mắt dòm cố bà mà hỏi. Tử môn cung là cái cửa gì? Cửa chó đẻ hay là cửa chết? Bỗng phò tượng lật đơn tâm biển sọ người. Hiện ra mấy chữ tử môn. Tương nữ vụt mở mắt ra nhìn trọng chọc Ánh mắt sâu hóm như mắt hồ ly. Cú cổ vén rèm, dòm vào trợn mắt mà kêu. Tường thịt, tường thịt nằm ngọn thác. Bọn võ minh thần, thần nữ chú mục nhìn. Chưa rõ thực hư. Bỗng thấy phò tượng vùng cất tiếng cười âm u Cú mèo đã xa vào cửa chết. Hà hà, cửa này đưa cú mèo xuống âm tì. cú bà mắng tì. Thượng thịt, ai bảo mi đây là cửa tử, Tây sắc nhà mi đã luyện thuật hấp, Sao chưa dạy lũ mi, Tử cung, cùng chết chính là cùng sống, Nguồn gốc của sự sống, Sao lại nói bà vào cửa chết, Vạn vật bất quá ngũ hành, Từ thái cực sinh sinh hóa hóa, Tới bát quái biến hóa vô cùng, Ngũ hành nào hóa thể sinh ra không qua cửa đó. Tương nữ lại cười khảnh khách, Cú mèo, vậy gặp cửa chết đó, Cú mèo tính sao, Cú bà cười thét lên, bà đánh vào cửa đó chứ còn sao nữa. Tường nữ hất hàm, thử coi, cụ bà lấy ra một cây cung sắt, vút bắn tốc vào hạ phận tượng. Tường nữ xoay người, mũi tên lao xuống màn nước, bỗng từ chỗ đó bắn vọt lên trời một lưới thép dài năm thước tay, cụ bà tóm lấy buồng chiếc đuỡi kia, lập tức thuyền treo theo lưỡi thép, từ từ vượt qua vùng xoáy, dịch đậu trên ngọn thác ngay bên vỏ tượng nữ. Tượng nữ đứng dậy, thân hình in vào nền thác, coi thật là đẹp, đúng là một tuyệt tác. Thình linh từ trong cáng của hấp tình bà có tiếng rào rào, trọng trọng. Cổ cáng lát lưu muôn đồ, bóc phổ phập phòng, từ trong cáng xông ra một tương mùi tanh đồng chịu không nổi. Võ mình thần phủ dung nương cùng dòm vào cáng, giữ nghe tiếng hấp tình bà kêu chủ tréo. Không được, không được, chưa đến bữa, nhưng đến bữa của ra ra rồi. Có tiếng phỉ phò trong chọc dao dao mạnh lắm Bỗng lại nghe cú bà kêu cô đâu giúp tao một tay kiếm tao còn thịt cũ hấp tình cổ to đầu nhìn ra đã nghe tiếng cú bà kêu ré cô gắng suýt ngã văng xuống sạp thuyền vóc phủ tốc lên từ trong cánh nhảy vọt trong một hình thủ cổ quái hình này to như cối say loa xoa trùm vải điều nhảy ra đứng trên mạng thuyền ọ vụt hai cánh tay đen xì túm nghiến lấy phỏ tượng mỹ nhân Lúc này tượng nữ đang mãi nghe tiếng là trọng cáng, bỗng thấy mình quái vọt ra túm tay, tượng nữ giật mình giật vội tay lại, nhưng ta bị nắm khư khư. Võ mình thần, thần nữ vung mạnh tay kia và chặt phượt vào cánh tay quái, nào dè cánh tay quái dài như địa đói, tay lại túm luồn lấy, kéo kỳ tượng nữ lại mạn thuyền, bị túm cả hai tay, tượng nữ mất đà bị lồi miết tới, mảnh vài đỏ phập phồng như cánh bướm. Vì một tiếng, bài trùm lên đầu quái vật bị bay xuống lưng thuyền, hiện ra một cái cây hình thù quái gở, cành nhánh lêu nghêu như bức phá người lập thể, lá tai trâu réo rào hí hở như cười rỉ. Hai cánh tay đen sì kéo rạp tượng nữ vào cái lòa xòa, hai cái vòi mõm theo phóng chộp vào lồng ngực nữ. Lúc này càng lộ rõ không phải tượng mà chính là một mỹ nhân tuổi chừng 20, da dẻ trắng ngà ấy kỳ quái, nàng ta tỏ vẻ ghê khiếp, co chân đá thấp vào cây, nhưng quỷ mộc xem dạo này đã thành tinh, lợi hại vô cùng, phản ứng linh mẫn như người, nó thò luôn mấy cành lêu nghêu quá lấy chân của nữ, dùng sức không lại thì quát bất ngờ, nữ nhân vừa vùng vẫy vừa hét lớn. Quỷ mộc, quỷ mộc buồn ra chết hết bây giờ vì một tiếng quỷ mộc vươn cảnh tát luôn cả cú bà đúng lúc đó cái lưỡi thép rụt gần hết sắp rời tay cổ cú bà võ minh thần nhát qua biết nguy cơ quan ngầm sắp di động chỉ đây nếu không có nữ nhân cùng này hướng dẫn có thể xảy họa như chơi chàng trai định cứu nữ nhân lại sợ độ tung tích sớm đưa mắt nhìn nữ nhân đã bị lồi lên cây chỉ còn một chân đứng dưới nước hai cây vỏi mõm heo của quỷ mộc đã ngậm chặt lồng ngực của nữ nhân sắp nghiến nát như trời Chàng trai vùng kêu Lửa kỵ, lửa kỵ ra không vận sức nóng Nữ nhân cũng là tay có võ công Nghe kêu thì lập tức vận sức điện công Truyền sức nóng vào tay Thình linh Từ trong các khóc bên nách Vụt hiện ra hàng chục con sơn cẩu Bắn hàng loạt tên lửa vào quỷ mộc Nào ra quỷ mộc bị nóng nổi hung lên Lồi nghiến nữ nhân lên giữa tàn cây Ôm chặt lấy như người nhện quầy còn mồi vụt một cái, một lưới thép rụt xuống nước mất dạng, kình con kinh con, cơ quan thần ngầm lại sắp dị chuyển, cô bà muốn gỡ mạnh lại sợ đau da da, thần nữ nhanh trí thổi một luống mê hồn công, phù dung công bảo thẳng gốc cây Quỷ mộc bị chất phê hồn trích vụt lờ đờ vòi mõm heo nhà ngực nữ võ mình thần nghĩ ra một mẹo nhào lộn vào dùng cách che mặt cú bà cú cô tay chỉ bầu tay quái điểm truyền điện khí âm dương vừa giật ra quả nhiên quỷ mộc rời tay bị võ xô ngã rạp đẩy thốc nữ nhân ra khỏi lưới nhện đúng lúc đó cả căn hầm ngọn thác chuyển động nữ lang vừa thoát vội nhào luôn xuống chỗ vừa nằm giật mạnh một cái kịch một tiếng Khu ngọn thác lắc lừ chấn động, bùng, một phát như ông lệnh nổ bền vách, chó sói biến mất. Giữa thác vụt nhâu lên hai bức tưởng thép, chìa suối thác làm ba phần, dọc hai bên nước chảy ảo ảo, tùng bọt, phần giữa êm như mặt hổ thu. anh ấy trồng ra, chỉ thấy vách sắt chảy qua cửa hầm, vòng sang bên lũ cuộn nhấp nhô, nữ làng hổ lệnh. Cửa sinh đã mở, cứ theo đường thủy giữa mà đi. Nhưng tới cửa hầm, tất cả quân hầu đều phải ở lại ngoài. Từ môn cung, theo luật cấm cùng như vậy. Dứt lời, nữ lang này vọt lên hốc đá bên vách mà mất dạng. Hấp tình bà ôm quỷ quyến nhục vào cáng, vuốt ve. Quỷ mộc tinh chừng bị đào cứ lắc tư cua cảnh lá rào rào. Hai cây vòi ngò nguè kêu tròm trọp chui vào nách của cú củ mèo. Như con nít đòi bú, cú bà cười ré lên. Mộc Lang Quân chịu có nhịn chút nữa thôi, vào công tây sắc thiếu gì còn thịt non tơ, ra ra ăn mấy con cũng có mà, giờ hãy nằm yên, lát còn giúp thiếp hấp mà vượng chứ. Lã Thay quỳ mộc tinh lỉnh mãn như người, vừa nghe tới đó thì không đắc lư kêu ré nữa, vụt luôn vòi mõm vào xuống chậu sứ, hấp tình bà chợt ngoái lại kêu thét. Cú đầu đàng than lan than phui. Bữa này hai chị em My nhành trí giữ gà, được việc của bà, cô, hấp sỏng mà vương, bà kiếm cho mấy đứa con trai điển thả hổ hú hí. Võ Minh Thần, thần nữ chỉ gật gù cái đầu, không dám lên tiếng, cũng mày hấp tình bà đang mải việc, tuyệt không chú ý. Cú bà quát thé, nó mở cửa nước rồi, vào thôi. Thần nữ vừa dợm tay chèo, bỗng nghe giọng nữ khô, ngang cửa hầm bên trái có chỗ cho cú tùy tầm ngồi đợi. Hãy vào đó cả đi, chỉ riêng hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa được vào nội cung với phù cáng mà thôi. Hập tình cổ lại hét, chúa bà chúa cô cú mèo đi đâu cũng phải có quần hầu, sao lũ mì dám cấm, bay đâu cứ vào. Có tiếng lạnh lẽo đáp lại, luật cung cấm đã ra bất luận kẻ nào phạm luật sẽ bị chặt đầu vứt cho chó sói ăn thịt, lúc đó chớ trách chúa ta sao không có giảo đấu. Hấp tình cô chửi inh ỏi, nhưng có lẽ cả hai mẹ con cú chúa cũng hiểu đang dẫn thân tử địa, chắc chắn chỗ nào cũng đầy lối phục, cạm bẫy khổng lượng, cú bà vùng quát. Được rồi, bà tôn trọng luật chủ cung, lũ bay hãy ở ngoài chờ bà cô. lời vừa dứt, chèo đã khua nước, chiếc thuyền trôi dài đổ luôn xuống trần thác. Thật tuyệt diệu, hai bên nước réo ẩm ẩm, dòng thác từ trong đổ dọc ra như tên bắn, nước tùng tué lên cả thuyền, nhưng luồng ở giữa lúc này lại ngưng động, lưỡng lở như ru, thân nữ chỉ khua nhẹ bơi chèo thuyền đã trôi lao vút xuống trần thác. chừng ngóc đầu lên, thuyền đã tuôn ra khỏi đường hầm ruột núi. Trước mắt hiện ra một cảnh trí phi phạm huyền ảo. Trên phòng trời, mảnh trăng khuyết đưỡi liềm treo lơ lửng nhảy xuống miền ma cung một thứ ánh sáng xanh sao, lặng ngắt. Hập tình bà hồ lên, lên bay. Thần hình hai mẹ con cú chúa đã vọt ra, chụp lấy tay chẻo. Võ mình thần phụ dung đương lập tức quạt cánh bay vọt lên bờ. Mấy con cú tùy tòng kia cũng vọt lên theo. Khoảng cách từ giữa dòng vào cũng chỉ giám thước. Cả lũ là là đáp xuống vệ cỏ, cánh quạt cua sao động không khí. Mùi hoa kỳ dị thoảng vào mũi khiến cho võ mình thần và thân nữ có cảm giác đã xa rời cuộc sống trần thế mà lạc vào miền thế giới xa xôi nào đó. Bởi có hoa nơi này hương thơm rất lạ, khác xa mùi hoa cỏ hai người vẫn quen người. Trồng ra trên thuyền còn vừa đúng sáu con cú người. Hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa đang cho thuyền lướt phăng phăng giữa dòng thác lũ. Hai bên nước chảy ầm ấm, ấm nhấp đô ngọn sóng coi như đàn quái thú từ thỏ hồng hoang. Vào từ cõi chết. <cười> Mối hận của hai mẹ con cú mèo chúa to đến mức nào mà chúng sẵn sàng rời bỏ hang động lợi hại, dấn thân vào tận hang ổ sói tình tẩy sắc mà nộp mạng chúng còn có dị pháp bí mật nào hy vọng chọc thùng được vận huyết khí ngũ hành của ma vương. Võ Mịch Thành nghĩ thầm, chợt nghe một con cú đồng hành gật gật mỏ hú lên tiếng thổ quang tây. Thang lăng, thang phui, tí tí gà, kia có cái nhà, ta vào ngồi đợi đi. Hai người ngoảnh trông vào, quả giữa lùm cỏ cây hoa lá núi có một ngôi nhà rất lạ mắt, phải gọi là nhà tháp vì toàn nhà toàn bằng gỗ. 4-5 gian dọc núi Nhưng ở giữa lại có một cây tháp Cao đúng 5 tầng Nhọn hoắt từ mặt đất lên Một lạch nước chạy ôm quanh Với một cây cầu uốn cong Sờn đỏ chót con nhà tháp sơn 5 màu Võ mình thần khẽ bảo với thần nữ Lối kiến trúc trong động tây sắc Tòa án theo luật sinh hóa Trong cản khôn căn nhà 4 gian tứ tượng Tháp 5 tầng là ngũ hành Cộng với mấy gian là bát quái Tầng giới cũng ăn vào ngũ hành, không kể vào tứ tưởng nữa. Màu cũng là năm màu, gốc là huyết kỳ. Ma vương lình mẫn, học mò mà vẫn thấu hiểu căn bản bí ẩn sinh thành trù diệt trong cản khôn. Rõ ràng nó có tham vọng tạo lập một thế giới riêng biệt. Thế giới dưới quyền ngự trị của ma vương đoạt quyền tạo hóa. Mới một cái cung này, sinh linh đã đổ thán gớm ghê biết bao người thác oan. Nếu nó mở rộng thế giới mà vườn ngoài thiên hạ, xương vô định chắc là cao ngất trời. Hai người chép miệng cùng bầy cú leo lên cầu đỏ. Cầu đúng 12 con giáp tí siểu dần tốt hợi, bỗng nghe trong nhà có giọng nữ vọng ra thanh thoát. Trong này có trà nước, mật ong, trái cây, cú mèo cứ vào ăn uống tự nhiên. Võ dẫn bày vào thẳng vào trong, phòng bay biện sơ xài, sinh lịch, tùy vẫn đầy sắc phi phạm, có đủ ghế bàn. Trên bàn bày la điệt nhiều món vật thực, cả bầy ngồi nghỉ, lũ cú kia xòm hào hấu bàn vật thực nhưng không dám động đến. Thần nữ lại bảo, cứ ăn uống đi, không sợ đầu độc đâu. Ngồi nghỉ, hai đứa tao đi một vòng quan sát. Nàng nói rất khéo nhưng lũ cú mèo cũng hơi ngạc nhìn một chút. Thần nữ nói xong vẫy mình thần đi lẹn. Lúc này quỷ đồng nhi đã được lệnh ẩn trong bụi khuất. Hai người đi khắp bốn gian chỉ thấy vắng lặng không một bóng sinh vật. bèn theo cầu thang leo lên tầng tháp trên. Lệ đến tầng trên cũng vẫn là vắng không, nhưng thần nữ cũng thử lên tiếng. Có ả nào đấy chăng? Hai đứa tao muốn dạo quanh ngắm cảnh khu tháp này được chứ? Lập tức có tiếng đáp vọng lại. Dạ được, nhưng không ra khỏi khu nhà tháp. Hai thần hiểu ngay chúng ẩn trong hốc núi hay dưới đất trì đó, bè nhìn về phía thuyền hai mẹ con cú mèo vừa vào. Cây cỏ tốt tươi, dòng lũ quanh co, cách khoảng 60 thước, có một dải trường thành xám vắt chết ngang dòng suối, chùi dưới chân thành phát nguyệt. Bên kia tường có ngọn cây, lòa xòa, xa xa ẩn hiện một cảnh sắc chập trờn trong sương mổ. Đang tính lặn tới đó, sự nghe giọng nữ thánh thoát, Phải cú mèo vừa đẩy cây quỷ dưới thuyền không?" Nghe giọng thần nữ đáp, chính thế sao nhận ra được. Nhớ có đốm đèn đầu cánh đấy, nàng đâu có phải là cú mèo. Cũng như nàng đâu có phải là tượng gỗ. Im lặng mấy giây, nghe giọng chìm hẳn. Mấy con cú mèo chúa vào cung mê khó mà toàn mạng, hai nàng muốn thoát nạn, chớ rời khỏi nhà tháp, ta có thể cứu hai nàng đến ân bản hãy. nữ hỏi nàng là gì? Giọng nữ đáp, trưởng môn cung. Mình thần vùng hỏi, ta thích dạo xem cảnh trí được chứ? Được, nhưng có bay được không? Mình thần đáp, sao lại không? Và cùng thần nữ vỗ cánh bay luôn từ tầng chót vót xuống, nhờ đã sử dụng qua, chỉ đạt hai ba cái đã đáp đến bên cầu kia êm ru. Hai người vọt luôn vào lùm cây bụi rậm, nhìn xa xa tuyến hai mẹ con cú chúa Phản Siêu Hóa vừa chui vào chân tượng. Võ Mình thần vụt bảo, Đột nhập mau, truyền quỷ đồng Nhi lại đây. Trong này chắc chắn có nhiều trành xó, bùa trấn yểm Nó thấy đóm hồn lèo lét là biết ngay. Sao không để xó mở đường? Sẽ điệu, giờ đi trên mặt nước mau hơn. Kiếm mảnh gỗ, thần nữ tháo quanh mình ra một mớ gỗ ghép. Thiếp đã dự phòng đây. Quỷ đồng Nhi trôi lại. Thần nữ võ minh thần mỗi người nấp một đốm xó và lập tức tiết khí hàn. Nháy mắt chỉ còn là một đám sương mù trôi vẩn vơ tới bên dòng, nắm tay nhau nhảy vèo ra ngọn phách quả phao gỗ lạnh bảnh. Hai người nhảy xuống dùng thuật khinh phù, dùng tay miết, giây phút đã tới cười tỏ vỏ. Trong khi sương mù nhiều ra tan lên bộ ngực trời đấy, bèn thả cả phao vọt lên chân tường thành. Cây cối dày leo mọc tay, hai người nhảy vọt lên ngọn tường, vừa vén xương nhân tạo dòm vào, võ Minh Thần bỗng xúc động can trảng và suýt kêu lên vì bên trong lại có một cảnh phi phạm hiện ra, một cảnh tượng mà hơn 3 ba năm trước chẳng đã qua đây và thọ nạn suýt mất mạng sau khi thoát hồng thủy trận đã ẩn nấp chốn này, đó chính là khu vực của đèo Nguyệt Kiều Cư Ngụ. Nhơ nàng cho ẩn thân trong liền mấy ngày đêm và tới nay vẫn chưa hiểu nàng là hạng nào mà ngay sát cùng tầy sắc như vậy. Tòa ngang dãy dọc chập trùng, vườn hoa chính giữa, điếu kiểu dọc ngang bắc qua cả mái nhà chính. Chỉ cách 3 ba năm trước là đêm nay lại có vòm trời tinh tạo, có xương và xây dọc chân tường có thủy đạo xuyên qua. Minh Thần khẽ hỏi, lần trước nàng có qua đây chăng? Thần nữ lắc đầu. Võ Minh Thần chép miệng thoáng buồn. Bà năm trước, mỗ có qua đây, nhưng do lối bảo tàng viện, Đèo Nguyệt Kiều đã cứu cho ẩn trong cung. Không ai ngờ một người có lòng như thế lại sống dưới cùng mà vườn sách nành ác. Đêm nay chẳng hiểu nàng có mặt ở đây hay không. Thần nữ chưa kịp nói chi, võ đa dục đi, hai người tu hẳn hàn khí, nhìn kỹ, thấy rãnh nhà cuối vườn hoa có ánh sáng lèo lét, nhưng không thấy bóng người, chỉ thấy sơn cầu đầy đàn. Võ Minh Thần đường bóng tối vượt tới giữa, tạt ngang sang cung đèo Nguyệt Kiều. Im lặng thâm sâu, bỗng nghe tiếng đàn tỳ bà vọng lên, âm thanh buồn mênh mông, nghẹn nứt đất nối gần xa. Phải chăng tiếng tơ đã làm xa nước mắt, hay nước mắt làm ẩn tiếng tơ? Một bàn đàn chàng đã được nghe qua hồi tị nạn trong cung này như tích lũy cả nỗi sầu dương thế chua cay. Võ Minh Thần bất giác ngậm ngùi khẽ thở dài mà bảo, đời người sao lắm nghịch cảnh tai ương, cứ nghe tiếng đàn này đúng của Nguyệt Kiều, rõ ràng nàng vẫn đau khổ vì nghịch cảnh không biết ngỏ cùng ai. Chẳng lẽ nàng là con nuôi của Tây Sắc, người làm con nuôi của sói sao? Giật lời định vật điếu kiều xuống dưới tiểu hoa viên Nhưng thần nữ đang ngăn lại mà hỏi Chàng xuống đó làm chi Tiếp khó xử Dầu có lòng cứu chàng Khi nào nàng chịu để tây sắc lâm nguy đây Mình thần khẽ bảo Không mỗi đồng muốn diễn kiến Chỉ muốn thấy mặt nàng Vì thầm cảm ơn cứu mạng năm nào Thần nữ yên lặng Kinh đáo thở dài Trần có bóng người thoăn thoát đi tới Nàng vội kéo võ ẩn vào gió tối Một bóng nữ từ phía Điếu Kiều trước mặt thăn thoát đi tới, vẻ vội vã xuống thẳng cung Nguyệt Kiều. Tiếng tỷ im lặng tiếp điền trong vắt rõ giọng cô gái đèo hát ra. «Phải khiên mai em không? Có tiền gì chưa?» Tiếng gái thổ thái cất lên, giọng chạy theo bước trần hấp thấp. bẩm chúa cô khách biển tới động, mẹ con cú mèo phản siêu hóa dẫn một bài cú lớn tới đòi chiến với chúa mà vường. Hiện vừa theo bọn mẫu dạ xoa vào cùng hấp, lại có tin a phòng mấy cửa bị kẻ lạ đột nhập. Lại nghe giọng gái đảo giật mình hỏi, sao mấy cửa bị đột nhập cơ à, sao lại biết, cho tin đi. Dạ chính mũ trường viện lâu đài cung vừa cho em hay. Theo mũ có tận mấy kẻ lạ mặt đột nhập êm chỉ để lại dấu vết trong tàng ảnh viện. Dù có cửa quỷ môn tiền tử đạo bị phá nát, kẻ lạ đã dùng cường lực tiến vào quần chém cơm đao, tên giáo bị chặt vụn ra từng khúc, độc xa độc khí đều tiêu tan. Bao nhiêu ma Trảnh âm binh đều bị đuổi bạt đầu hết cả. Có tiếng gái đẻo thánh thoát, phá vỡ quỷ môn tiền, phải là kẻ có uy lực vô biên. Ta ngờ, ta ngờ, chính là... Giọng của nàng chìm thấp, chợt nghe hỏi. Khiền may, chú Vương đã biết chưa? Giọng nữ đáp nhỏ, đã truyền. Mụ con bảo, chiếm thiền hạ. Võng Minh Thần, phủ dung đương cố lắng nghe, nhưng tiếng nhỏ quá không sao nghe được. Bỗng nghe tiếng đèo, dùng đi màu mới được. Rầm, có tiếng cửa đóng. Từ dưới cung có ba bóng nữ mặc quần áo đèn gọn ghẽ. Bóng đi đầu, tròn áo rộng, vọt ra tiểu hoa viên, le vụt lên điếu kiều, băng qua chỗ hai người nấp. Dưới vầng trăng tình tạo, võ Minh Thần nhận được ngay khuôn mặt đẹp thanh tao buồn buồn của đèo Nguyệt Kiều. Nàng cùng hai gái hậu thân tín, theo điếu kiều đi vùn vụt về phía con mái nhà có ánh đèn sáng chập trần, nơi điếu kiều vắt uốn qua như cầu vọng Nhánh mắt cả ba đã khuất dạng, chỉ còn hoa cỏ im hơi xương mờ vất vượng. Bóng bọn đèo vừa khuất, võ minh thần lập tức cùng phù dung đương dẫn quỷ đầu nhi phóng vụt theo, tới ngọn điếu kiều, nóc nhà, thấy trống, hai người vội nằm vụt xuống giòm Bọn gái đèo đã biến đâu mất, chỉ thấy một cái tiểu cốc, những hình cây thưa, cảnh xương, liều nghều, khẳng kiêu, coi giống hết các hình cây mà ăn thịt người trong chuyện quái đàn thần thoại xưa. Với những khóm xương bụ trồi vơ vẩn, quyện cây, mã xa xa, có hình một tòa lâu đài đen xì, đường nét kiến trúc phì phạm. Hai người trẻ tuổi phục trên điếu quan sát, lòng bỗng dưng sầu hận mênh mang. Chàng trai họ võ vùng tưởng nhớ đến gói di hải của mẹ vẫn cõng trên lưng, ca chuột bỗng đầu xót xót xa. Mẫu thần lâu đài tinh sói kia rồi, từ ngày mẹ thác oan, con nhỏ lạc vào giữa loài đàn sói giữ. Này đã 20 năm qua, con tới đây tìm thủ báo oán, rửa nhục cho mẹ hiền. Oan hồn mẹ có linh xin phù hộ cho con trả được nguồn gốc phụ mẫu. Chàng trai lầm bẩm mắt ngó trừng trừng về phía lâu đài. Chợt giữa tiếng côn trùng riêng rỉ, chàng khen đổi chim có tiếng nước đổ thao thiết trong sườn mở. Nàng có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng nước, à kìa đúng rồi, chàng hãy nhìn thật kỹ sẽ thấy. Mình thần trú mục quả nhiên thấy có lãn nước chảy mênh mang giữa bãi cây mà, có đoạn dưới nổi nhà mà vẫn với xương mở. Thoạt nhìn không thấy, dòm về phía lâu đài, bỗng mình thần rột lòng, thấy lờ mờ nước chảy mênh mang từ trong lâu đài ra, như mặt hồ giống hệt cảnh chàng và dao long nữ đã nằm mơ thấy tại đồn điện yên bái. Không nén ngạc nhiên võ kêu khẽ. kia nước từ lâu đài chảy ra, y hệt trong giấc mộng đêm nào. Thần nữ cũng thấy làm nạ, không thể ngờ nỗi cảnh trong giấc mộng lại giống cảnh thực đến thế. Nàng nữ chúa bỗng thấy lò lắng vẩn vơ, chỉ sợ chuyện bất thường nhưng không dám ngỏ lời. Đang ngẫm thì bỗng thấy từ trong cửa lâu đài vào ra năm bộ mập vào một bầy sói. Cả năm bộ đều cưỡi sơn cẩu, xô đàn đi như gió cuốn về dãy tường thành xa xa xa xế bền hữu. Nhánh mắt đã mất dạng. Bọn mập dạ so vừa khuất, võ minh thần quay bảo với phủ dùng nương. Tội hấp xác của tây sắc tinh cao bằng núi, nên hàng động nó đều ám bày trận thế, phòng người xuống báo oán Phía à phòng cùng ngoài kia trận đổ đã giữ, trong này tất còn giữ hơn, vậy nàng nên đợi ở ngoài đây để võ này vào gặp nó. Gặp trận độc mình võ này dễ xoay sở hơn. Thân nữ lắc đầu, tiếp không dám dự vào việc báo cửu của chàng, chỉ xin được theo chàng giúp các việc vụ triệt xót rành cầu quẩy, để chàng rảnh thay trừ ma vương sắc. Võ Minh Thần không muốn nàng đi vào tử địa vì trong công ty sắc tất phải bố trận cực kỳ lợi hại. Người mặc giáp cũng không đảm bảo, chưa kể hơi độc khí và còn nhiều thứ nguy hiểm khó lượng. Tần nữ vẫn chẳng chịu nói thẳng luôn. Tiếp không thể yên lòng đợi ngoài. Trước khi lên hắc giang đón chàng, tiếp đã thể không trở về sứ phủ dung một mình. Còn nếu chàng chẳng cho theo, tiếp cũng lần theo, lúc đó còn nguy hiểm hơn. Võ khẽ thở dài đành chịu thua nàng, giả thê nhưng chỉ thuận để nàng tới cửa lâu đài mà thôi. Hai người lập tức dùng thuật ẩn thân nhảy xuống đất, lần ngược theo đường bọn dạ xoa vừa ra, phàng phàng trôi miết về phía lâu đài. bao luôn cả quỷ, nhi động. Giữa sườn bù, cây hình người kháng khiu quều quảo quái gở một vùng im liềm như trong quan tài chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ thản vãn. Nhưng khi vào cách lâu đài chừng vài bười sải, bỗng nghe tiếng nước đổ ầm ầm như thiên binh vạn mã dì động. Nước thué giọt cả vào hai người, cả hai bên dừng lại bên một cây quái, ngước mắt nhìn vào. Trắng khuyết lơ lửng như lưỡi hái tử thần treo nóc lâu đài. Lâu đài sừng sững đen xì, to như núi mọc, nhìn gần coi càng giống lâu đài ác quỷ với những đường nét vi phạm lạ mắt, không giống bất cứ thứ lâu đảo nào trên mặt đất. Mặt tiền lâu đài có nhiều cửa sổ nhỏ, suốt từ dưới lên trên, mỗi cửa xây theo hình cầu đầu lâu chó sói chỉ có một cái cửa chính giữa hình miệng sọ lớn, nhà nành trợn mắt lập lè màu lân tinh xanh biếc từ các khung cửa hát ra. Nước trong cửa chính lâu đài chảy ra ầm ầm, xô vào các vật ngầm đá ngầm, chỉ đó bắn tùng tué. Tới cửa ngoài, nước luồng le rộng thành một cái bể hình móng lửa. Hai bên sát thềm cửa có hai cái con sờn cầu đá đang vợn mỹ nữ. Bốn bề im lặng thảm sâu, cũng không một bóng chó sói người ngợm lạng vạn. Võ Bình Thần, Phù Dung Đương đứng quan sát giây phút, chàng trai khẽ bảo. Thôi, nàng hãy đứng ngoài này để bỗ vào lâu đài thần nữ đáp, đã gặp Tây Sắc tinh đâu, trong lâu đài nhất định có ma trảnh sói quỷ, thiếp phải theo giúp nàng. Quỷ Đồng Nhi này có thiếp sai, có sức mạnh cự nổi hàng trăm âm binh. Võ Minh Thần đành nhượng bộ, lập tức thần nữ sứ phù dung thì thào chuyện quỷ sói. Đồng Nhi, kia là của Tây Sắc tinh hầm cẩu quỷ. Trong có mà trảnh trạm bẫy, hầm hố địa, thủy lôi độc hại, này chúa cô cùng phò mã sắp vào lâu đài tình sói người khám phá, sám sát đường đi nước bước, đưa tới cùng ổ sói tinh tứ túc cho kinh đáo. Trừng lâm trận lúc đó, chúa cô mới cậy sức đồng nhi trừ tranh. Tiếp luôn một tràng thổ ngữ rất lạ thai, chừng tiếng ba tư chi đó, tần nữ phất sọt lá cờ đỏ đuôi nhau, hai đống quỷ đồng nhi nam nữ phát tiếng âm ầm chấp lệnh, lập tức trôi vút vào phía lâu đài là là ngọn cỏ, coi như hai con đòm đóm vật vở trong sương mù, nháy mắt đã thấy quỷ đồng nhi trôi ngược dòng nước lũ vào toàn lâu đài quái gỡ mất hút. Hai người phục gốc cây nhìn vào, nghe động tĩnh, trong lâu đài vẫn im lặng mênh mông, chỉ độ 2 phút, bỗng nghe trong đột nhiên nổi dậy một tràng tiếng chó sói tru vang động lề thề. Tiếp liền, hàng mớ âm thanh kỳ quái vang chuyển khắp tỏa lâu đài đen, rồi lập tức trong lâu đài dậy lên những tiếng ầm ầm như thiền bình vạn mã chuyển dịch, náo loạn cả khu mê hồn cung. Hai người chưa rõ chuyện chi, vụt thấy hai đốm quỷ đồng nhi từ trên một gọn cửa sổ lào vốt xuống, trôi thẳng ra chỗ có hai người vụng. Có giọng âm u mơ hồ nổi lên bên tai thần nữ phù dung, nàng vội quay bảo mình thẳng. Tẩy sắc mà vườn cho mở trận, sắp đấu với mẹ con chú cú phản siêu hóa, lũ quái khách tứ chiến cũng đã tụ cả nơi khách sảnh, ta vào thôi. Quỷ đồng nhi trôi trước mở lối Võ Minh thần phủ D dung đương theo sau cả hai vẫn màng quyền lốt cú mèo đường vào men xác Lợi nước vọng Tùng thoát đá vào tươi bên cửa tượng sói vờn Mỹ nữ nhìn vào cửa lâu đài nước cuộn cuộn ánh sáng biếc lần tình chập trần hai bên cửa dọc vách đứng có dựng 12ộ quan tài thủy tinh trong đứng 12 con sói nam nữ từ cửa vào vách đá dựng cao vút như hút tầm mắt, võ minh thần càng giòm càng thấy lạ, cái tòa lâu đài này giống hệt tòa lâu đài chàng đã nằm mơ thấy đêm nào. Nhưng quỷ đồng nhi đã đưa hai người lướt lên lốc vạn tải sát trần vào trong êm ru. Chừng 20 bước, luồng nước lũ chia hai chạy vòng tả hữu, chính giữa là một cái thềm bằng đá đúng 12 bậc ấn lên cao, phía trên ánh sáng xanh biếc đậm hơn, hai người nhảy xuống, im lềm, suy nghĩ mấy khắc, cả hai bèn xua hàn khí xương bổ nhận tạo nhảy xuống nào dè vừa hạ chân bỗng nghe tiếng quát the thế từ cào hắt xuống hai đứa cú kia, sau đứng đó hai người giật mình trông lên một khoảng sáng loa, một bụng mập dạ xoa tay cầm dao bầu to bản đứng đù lù, tỏ như cái chùm mắt ốc nhồi, còi rất dữ Minh thần toan hạ nhưng thần nữ đã nhanh miệng đứng tiếp. "Tao lạc đường, tao theo hầu bà cô tao." Mụ mập cười réo lên, "Bà cô mi có xuống đó, lên đây vào trong kia." Thần nữ kéo Minh thần lên trèo tới bậc số 12, vẫn thấy bộ dạng xoa giữ này đứng lù lù, nhưng giòm kỹ mới hay chỉ là tấm gương to phản chiếu, mụ ta nấp chỗ nào thì không rõ. Võ Mình Thần phụ dung nương lên tới bậc trên cùng, tấm gương phản chiếu liền biến mất. Trước mặt là bức rẻm kim tuyến lấp lánh, côi teo hình bán nguyệt, còn đang phân vân, bỗng bức rẻm đẩy động, phát những tiếng kính con. Từ từ thách ra làm hai, để lộ một hành lang rất rộng, dài hùn hút. Phi phi, gừ học, cư học. Từ dưới vụt nhu lên một con sơn cầu khổng lồ, to hơn trâu mộng, đứng hai chân sau lù lù, nhàn ảnh phát tiếng gừ học. Như chó thật hai con mắt chó đá chợn chừng phun cho hai luồng ánh sáng xanh lẻ dài hẳ thước tây vì trách xuống chỗ hài gợi đứng ng có cảm bẫy thần nữ kéo Minh thần lùi bọt bước Sờn cầu vẫn gừ họcng mắt phun phì luồng sáng xanh lẻ thân nữ lại b hai luồng ngãn tuyến kia là hai ngọn đèn đất lớn à miền cung động Tây Giắc nhất định có cái mỏ đất đốt đèn và có cả chất lần tinh Minh thần gặt đầu Có lẽ như thế, Mộ Vân nghĩ dưới cung A Phòng này, Tây Sắc đã dùng rất nhiều chất hóa học, thủy điện học, phong điện học, sức điện nước, sức gió, điện lực để chạy máy, điều động cơ quan, còn đất đèn, lân tinh dùng để thắp sáng cùng điện. Tây Sắc không những tinh thông về quỷ pháp, kỳ môn dị thuật, rất giỏi về khoa học siêu vô hình, nó lại còn thạo cả về khoa học máy móc nữa. Liệu mụ mập có lừa ta không? Chắc không đâu. Mình cứ đi tốt nhất là dò ngầm, võ hội ý kinh đáo búng thử phong xuống nền đá rồi mới đặt chân vào. Quả không thấy gì, nhưng mới được chừng 20 bộ, Bất Thần lại thấy một bộ mập khác xuất hiện ngay trước mặt quát chửi gai. "Cú mèo đi đâu?" Thần nữ giòn giận ra cũng lật gương phản chiếu, một ứng vội ứng tiếng mà đáp. "Chúng theo hầu bà ba cô phản siêu hóa lạc lối, vừa có mộ mập ngoài kia trỏ vào đây." Mụ mập trố mắt ốc nhồi giam trong chọc vụt bảo, "Mi đâu phải là cú mèo, thần nữ lại mắng, đâu phải chuyện của mi, ta cần hỏi mi là người hay là quái đâu." Mụ mập cười ré của ngoắt mũi rào bầu mà thét giọng đáp lại. Vào lẹ lên, mày chúa cú mì bị vặt lông và biến mất. Võ Minh Thần phù dung đương không ngờ mang lốt cú lại tác dụng đến như thế. Cả hai theo lời lướt vụt vào. Hai người vượt khỏi 12 bậc thềm, chợt dừng lại vì một cảnh nhột nhịp hiện ra như trong ác mộng. Trên này là một giải hành lang rộng lớn ôm lấy một khu vực trần thiết nguy ngà. Tường cao vút đầy cửa sổ, cửa ra vào cũng có hai con chó đá, mắt phùn luồng sáng xanh lè. Diệm cảnh trí trong một vùng ánh sáng lung linh kỳ ảo. Từng bảy mỹ nữ qua lại thước tha với những bầy sơn cầu sói đủ mọi sắc lông. Thấy võ mình thần phù dung đương trong lốt cú mèo, đám mỹ nữ sơn cầu chỉ đưa mắt nhìn qua, không lộ vẻ chi ngạc nhiên cả. Thỉnh thoảng cũng có vài con sói xả lại người lông rồi bỏ đi liền, đặc biệt nhất là người thú qua lại đồng đúc như êm không một tiếng động coi cảng giống các bóng ma âm thầm cầm nín trôi trên hành làng. Hai người đứng đó đoán bọn nữ nhân này là ngũ cung tới, vì mỗi đám lại mặc một lối, lối nào cũng lạ mắt mà đẹp, vô trọ nét đặc biệt của từng cung viện, có bọn để trần cặp đùi thon lạnh, có đám chỉ mặc xiêm tới ngang bụng để hở bán thân, lại có bọn mặc hở lồng ngực đó là bí nữ thuộc Túc Hoa Cung Tế Yêu Cung và Nhũ Hoa Cung Nhìn đám gái cung nhũ hai người nhận ra được hai ba nàng hồi nãy bị nhũ hoa thần đội lốt ma vương tới tuyển suýt gặm nát ngực Bỗng thấy một bụi dạ xoa cao tới thước chín tay cầm dao bầu ròi ra dẫn một đám lố nhố dị hình đi tới Từ xa hai người đã nhìn ra bọn hấp huyết quỷ nương bắt thiếu cùng một số tướng thổ phỉ quái khách mà quần trọng tiền hạ tới trước hai người, Mộ Dạ xoa giữ trợn mắt mà quát, hai con cú mèo kia đứng đây làm gì, muốn chó sói ăn thịt ư? Thần nữ giả giọng mà mắng, tao theo hầu chúa tao, can gì đến mi? Mộ Dạ xoa nảy cười ré, theo hầu sao không vào trong kia, chó cú mị sắp bị làm nhộng rồi. Dứt lời, Mộ dẫn bọn quái tứ sứ thẳng, đám khách giòm hai người cười kha, thần nữ giàu mọ cười với theo. Bỗng mình thần hơi giật mình vì chợt thấy trong đám khách kia có một người khách mặc áo sườn xám, cào lớn vạm vỡ, mắt diều hâu, rầu hứa trừ, còi hết sức ủy mãnh Nhạc trồng tùy dữ tận vô cùng nhưng ánh mắt lại tót ra vẻ nghiêm nghị, đường hoàng lạ, còi khác hẳn đám khách kia mặt đầy sát khí, yêu khí, ngó biết ngay hạng ma đầu quá nhân, cha khiêu nhẹ nàng phủ dung. Nàng có thấy người khách trâu xồm áo sườn xám kia không? Sao trông hào hào như đa sắt hải sơn vương bên mười vạn núi Vân Nam vậy? Thần nữ nhìn theo cả đám đã khuất, cả hai trông vào, thấy một khung cửa rộng lớn như cửa nhà thờ, vút cao bể thế, có bức rẻm kim tuyến buồn rũ. Hai bên cửa có hai con chó sói đá đứng chầu. Chính giữa có một pho tượng mỹ nhân khỏa thân, ngồi mơ màng. Trên cửa có một tấm biển uốn cong, nền đồng đen, chữ vàng trực Càng khôn sả hai người đang lưỡng nữ chẳng biết nên vào hay không cho thấy ba bốn mbí nữ mặc toàn von đen trắng thước thà đi tới thần nữ đón đường mà hỏi nhỏ này mấy nàng có biết chúa phú phản diêu hóa ở đâu không một đang trỏ đáp cộng trong kia cửa đó cứ vào sắp tới giờ hóa kiếp rồi Dứt lời kéo nhau đi thẳng Thần nữ nếu hỏi Sao không vào cửa chính kia Một nàng mỉm cười mà đáp Cửa đó dành riêng cho bọn nào sắp hóa kiếp Đoạn dứt vào đi vụn vụn Hai người ngó nhau, võ minh thần sấn lên, vén rọt xem, căn đại sảnh hiện ra, tráng lệ, đổ sộ như điện vùa thiết triều. Vàng bạc kim cương ngọc thạch trói lòa, đen lông rực rỡ, từng chùm lồng kính nhiều màu, những cái cột đá to hơn 3 ba tầng vạm vỡ, chạm trổ, hình long ly quy phượng, từng dãy ghế dị hình treo lơ lửng trong phòng, ôm lấy một khu cao rộng, có mười hai bậc lên, mỹ nữ sơn cẩu quy quanh chầu hậu. Bên phải đám cách tứ xứ vừa ngồi Đang leo lên ghế trèo lối nhố Bên trái Trên có một bục đá cao Có ghế treo hai cỗ cáng hậu ở đó Có bốn con cú mèo đứng bất động Còn hai mẹ con cú chúa Chắc cổi trong cáng Im liềm như trong quan tài Từ độ vật cách trần thiết đến đèn lồng Tất cả đều đầy vẻ nghi phạm Và chẳng giống cảnh trí trên mặt đất Võ Minh Thần phù dung đương Thấy mẹ con cú chúa còn đứng kia Chẳng ra ghé sát tai nàng thì thầm Chừa đầu, hay lắm, cơ hội tốt, vào mau. Thần nữ kẽ hỏi, chàng định làm gì? Măng đốt cú này đấu với tẩy sắc, nhanh, chắc nó sắp ra đấy. Thần nữ vội lướt theo đến thẳng chỗ cáng đậu, sự thấy hấp tinh bà vén rèm lên thò đầu ra kêu. Kia, thang mày, thang phui, sao hai đứa đây vào đây được? Thần nữ đại đáp, bẩm bà, thang theo hút giả soa, thang đo bà, cô lọt vào cạm bấy. Cô bà cười rét. Hai đứa bây ngoan, bà sẽ kiếm chồng cho mỗi đứa chục chồng. Ha ha, vậy hai đứa bây giờ cứ đứng coi đi, bà lột già chó tinh mà sao tối nay tiếng mày chua thế? Võ Minh Thành thì thào nói á, bẩm nghe đồn Tây sắc lợi hại, con quỷ trác khôn đường, thẹn sợ nó lừa bà, vậy bà để thăng đấu trước thử coi nếu nó đường hoàng bà sẽ vào. Cú cổ thỏ cổ ra, hai mẹ con dòm nhau rồi cười. ha hà, mày vào nó liếm mặt một cái là chết tươi còn ạ. Mà sao tiếng mày khản thế? Hai người đang tính cách chống chế, thình linh nghe một hồi tù rúc vang âm. Tiếp theo một trẳng chó sói tru lê thê, nhọn hoắt như rủi lỗ tai người vật. Mù mập dạ soa cao thước chín nhảy tót ra, múa tít rào bầu, hồ thẻ thẻ. Chúa vương già giáng lâm, phủ phụng, Tiếng hồ bất ngờ làm đám khách tứ xứ thoảng vẻ ngừa ngác ngó nhau. Bên này cú bà vùng hét. Tụi bay đứa nào phục cứ phục, con bà vào lột xác chó tinh. Lời cú bà chưa dứt bao nhiêu mỹ nữ cho sói nhất loạt theo bộ mập phủ phục dáng rập xuống nền đá. Ngày khi đó, bỗng một hồi chuông đồng nổi lên, nghe xa xăm trầm ngân nga. Bức rẻm đỏ phía cuối sảnh từ từ vén sang hai bên để hiện ra một chiếc ngai sơn son tiếp vàng, giống hệt ngài vua chúa thời xưa, kê sát một bức rèm đen ngòm. cỗ ngài sơn son này cao rộng nhưng trống trơn, hồi chuông còn đang đổ binh bon bỗng từ trên cao có một cỗ kiệu từ từ hạ xuống rồi ngồi vào ngài. Tí u tu, tí u tu! Từ đầu chợt dấy lên một hồi tù và nhịp điệu rất lạ, âm dương nổi chìm xa gần và trần vờn như mang mang, nghe như tiếng hồn người vật cỏ, cỏ cây trở về từ thế giới hồng hoang xa xăm, cách biệt khói trần và hàng trăm triệu mùa hoa nở trang tàn. Lắng tai nghe, ai cũng thấy tiếng thổi sừng sơn từ bốn phương tám hướng vọng lại mơn man, xoáy vào tận chiều sâu u uẩn của lòng người vật, khơi lên một nỗi chán trường cô đơn, sợ hãi, lạ lùng của những kẻ mất đức tin đứng trước cản khôn sâu thẳm vô cùng và như thúc giục người vật mau tìm lấy một nơi nương tựa. Khi âm linh dương đổ Hồi kéo dài lê thê trong cảnh im điểm thầm thẳm thì tất cả người vật đều nhận rõ hướng phát âm là từ trong kiệu mà ra. Đám mi nữ sơn cầu vẫn phủ phục không nhúc nhích, Khi tiếng sừng sơn dương vừa dứt, âm chưa kịp ngấm vào sang cảnh, thì trong đám cách quái tứ xứ, bỗng có nhiều kẻ từ từ phục xuống vẻ đam mê, thành kính lạ thường. Còn một số như hấp huyết quỷ nương, bác tiếu quỷ vương nhi cũng cúi đầu xuống nảm lễ chào ngạo khí đã mất nhiều trên các bộ mặt có hồn. Bên này võ mình thần, phù dung nương, mẹ con hấp tinh bà vẫn giữ im lặng chờ chờ Chợt mấy con cú khiêng cáng từ từ ngục mỏ xuống như sắp phục. Võ Bình Thần Phụ Dung Nương nhắc thấy thì vụt tay vỗ đốt vào đầu, lồi giật lên thể thảo. Mày theo phỏ chủ vào đây tử chiến định lại ma vườn trăng, đứng cho ngày ngắn. Mấy con cú giật nảy mình như tỉnh cơn mê. Trong kia tiếng tủ và vừa dứt nổi lên một hồi chuông ngân nga chìm nổi, xa xăm vọng thôi thúc. Hồi chuông vừa đổ nhịp, chậm chậm, bình bong. Bỗng bước rẻm trước kiểu từ từ cuốn lên hiện ra một bóng vàng rực ngồi lù lù bên trong, tẩy sắc mà vương. Chúa tình hồng cầu quầy quét luồng nhãn tuyến điện theo hình bán nguyệt từ phía đám quái khách sang chỗ mẹ con cú mèo. Lập tức hàng trăm miệng mỹ nữ nhân vụ treo hỏ vàng dậy. Chúa vương giáng lâm, Chú vương vạn tuế ngự trị muôn loài, sống tẩy nhật nguyệt. Tiếng treo hỏ muốn vỡ căn đại sảnh. Trong đám khách cũng có nhiều tiếng hô vang dội điệp cúc tấu đến năm sáu lần. Bất giác võ mình thần ghé tay phủ dung đương khẽ bảo. <cười> mà vương tầy sắc rõ ràng nó nuôi một thống trị thiền hạ. Thống trị muôn loài đây mà, sống bằng nhật nguyệt, đảo lộn cản khôn. Biết bảo nhận mạc đã thác oan vì cuồng vọng. Con <cười> chó sói lại muốn làm chúa tể của loài người. Sự nghe tiếng ma vương hồng cầu quẩy phán rằng, Bình thân, chúa vương ban cho phúc thọ, khanh minh. Tất cả ngồi lên, đứng dậy im phăng phắc, phương nữ nhạc tấu lên một bản rất lạ tai, âm điệu phản phất như nhạc mà khóc quỷ. Từ chỗ bọn khách quái và chỗ bọn võ minh thần vào khoảng 5-60 bộ trách, phụ dung nương giòm trừng trừng, chật ghé tay minh thần thỉ thào. Kia, chẳng nhìn rõ coi, hình như không phải tây sắc tinh ngồi trong kiệu. Võ Bình Thần dòm kỹ thì ra chỉ có cố kiệu đậu bên rèm đen, còn tây sắc ma vương chỉ là một hình thù phản chiếu từ đâu ra, vì trong kiệu có một tấm gương sáng trong kỳ dị, phải tình mắt lắm mới nhận ra được. Tây sắc quỷ trá có ý gì đây? Không lẽ nó phòng bị hạ thủ bất thần chăng? Tất nhiên phải thế, nó tạo sát nghiệp đã đầy, còn biết nổi ai là thân nhân kẻ khác. Xuất hiện trong trước đám đông như vậy, biết đâu có kẻ thí mà ôm một trái mìn lớn nhảy sổ vào, quỷ pháp liệu ngăn nổi sức mìn phá núi không? Phù Dung Nương vừa nói, bỗng thấy tây sắc dòm quanh phát âm. Khách thủ còn thiếu khá nhiều. Sao lại chưa thấy rào lòng hồ ba bể và mặt sắt đâu? Võ Mình Thần giật mình một cái, biết nó nhắc tới mình, vì lần trước chàng đội mũ trụ che cả mặt nên gọi là mặt sắt. Tiếng mà vườn vang vang trong căn sảnh mênh mang, bỗng nghe có tiếng thé gai. Chúa Thủy Thần Hồ Ba Bể đây, ta đã tới lâu rồi. Cảm ơn Tây Sắc đã làm hồ riêng cho Thủy Thần Ngự. Mọi người, mọi thú đều dòm về phía trước, chẳng thấy gì cả, chỉ thấy tấm thảm đen trải tận ra trần bệ. Bỗng tấm thảm cuốn tròn để lộ ra hai cái hồ tới ba mười thức tây hình tròn, sóng cuộn nhấp nhô, chừng còn có đường ngầm thồng dưới đáy. Um, một cây nước dâng cao tùng tué, nước tràn hỏa, hiện ra một con thường luồng to bằng người ngóc đầu mình lên khỏi mặt hồ, nhẹ nành múa vuốt mắt lồi như hai ngọn đèn pha, coi mười phần uy tợn. Có nhiều tiếng reo lên, võ minh thần, phù dung đương cũng thoáng sững sờ nhìn nhau vì có sự có mặt quá bất ngờ của rào lòng chúa. Chàng trai bất giác tiếc cho rào lòng nữ hết sức, chẳng hiểu giờ này nàng đã tìm nó miệt nào. Bỗng nghe tầy sắc cười khả. A giả lòng hồ ba bể, bữa nay có lời mời của chúa Tây Sắc, giả lòng đã tới, còn còn hận chuyện năm xưa chăng? Giả lòng chúa khuấy nước thành con sóng cao bấy thước, cười trú. Ta nghe Tây Sắc Hồng cầu quẩy mới luyện xong quỷ pháp cản côn thượng thừa, ta tới đây đấu một lần cuối cùng nếu không báo được mối hận thù, chúa hồ ba bể theo Tây Sắc khuynh đảo tiền hạ. Còn nếu, nếu, nếu ta... Không đợi hết câu, Tây Sắc chặn lời luôn, thán nổi chúa mà vượng tứ túc, giao lòng sẽ tới biệt cung hồ đón Tây Kiều về phủ hồ bà bệ. Dạo lòng chúa cười ré, phun nước ấm ầm như lòng cuốn thủy làm nước từng vòi bắn vọt vì khắp khu đại sảnh, làm cách tứ xứ phải múa tay gạt nước mắng ảnh ỏi, hợp huyết quỷ đường hét lạnh. Thuông luông không được gặp ma vương, gặp bộ cà keo này đã. 20 năm xưa, mi núp dưới đáy hồ, cơ bất bạc công chúa, làm bộ vỡ mộng càn khôn đuyện. Này gặp ở đây, phải đánh một trận mới nghe. Làm loạn cả khu đại sảnh khiến Tây Sắc Bà Vương phải hiệu cho mấy mụ mập giả xoa, cào thước chín tay, nhảy ra, múa rào bầu, xẹt lại chỗ lũ khách ngồi thò tay vào sau bức rèm ngang, lôi ra một cái vồ to bằng cái thúng cát, dán vào trong vách điền hồi. Con con, trong đó chừng có ỉm một cái chuông khổng lồ truyền điện, vạt ra những tiếng kêu như xấm động muốn vỡ mảng tài người vật. Căn sảnh vụt rơi vào im lặng, nhiều kẻ phái bịt lỗ tai. Nhưng đám kia vừa im, đã nghe cú bà phản siêu hóa to đầu ra, hét như sét đánh. Thường luồng, ca kheo phỏng sánh. Lũ khách chó nửa người, nửa ngậm nửa đời ơi. Bày là tụi chó tha đi, mèo thả lại. Xuống ăn cơm thừa chó sói, sao không chịu ngồi im, dám phá bà. Tụi bì không biết mà vương tứ túc mời bà vào đây để đấu chiến sao. Cú bà, cú cổ mắng như xét, mù mập dạ xoa trường cung sảnh càn khôn lại phải múa vồ nện trường ẩm ý, điếc tài chúng mới chịu im. Tây sắc phát tiếng chìm oai. Cú chúa phản diều hóa nói đúng. Chúa vương cho bộ vào đấu chiến, nhưng Chú vương đã luyện xong quỷ pháp càn khôn muốn tu dụng kẻ tài làm đại sự. Chú vương muốn cú mèo vào xem bảo tàng viện, trận đồ, lượng sức mình quy phục chúa vương. Chú vương sẽ trọng dụng phòng tước trò. Lập tức hấp tinh bà thét hét lên, sói tinh mi tự biết bắt độc bắt ảnh hùng trong thiên hạ sao có hai chú hấp cùng sống trong một cản khôn, huống ta bối mi có mối thù tấu thủy. Ta đã tới giờ báo thù, giữa cú sói phải có một còn một mất, chớ có thừa lời, bà sét lột ra chó sói và chiếm lấy a phòng, tây sắc ngồi chồm chõm trong kiệu, gương phản chiếu bùng phát tiếng gài gài rợn xác. Còn một loạn óc, mì sẽ rũ xác trong trận thôi. Dạ xoa, truyền khai trận ngũ hành cho cú mèo vào gặp chúa. Bà, cú bà cười ré. Xói giả lúc trận, chưa dám gặp ta chăng. Phải qua cửa trận mới đáng gặp chúa vương. Chúa vương này đã luyện thành quỷ pháp càn khôn, không muốn bận tay giết kẻ bất tài. Cú bà vừa quát. Được rồi, khai trận. Giao lòng chúa đã hét. Khoan, cú sau tà trước. Ma vương truyền, chúa vương đã hẹn cú mèo. Giao long chúa cứ ngồi yên đó. Đêm này, kẻ nào nghịch chúa vương sẽ thành trảnh hết. Kẻ nào thuận đầu sẽ thành giả thuộc. Khách quái, nhiều kẻ treo họ in ỏi. Quái trí sắp được coi mạng tử chiến. Võ Minh Thần thấy cơ hội thuận tiện, buộc bảo khẽ hấp tình bà. Chúa bà để thang may vào trước đánh phá giỏ đường. Bà vào sâu sẽ có lợi hơn. Cú bà trợn mắt. Mày điên khùng rồi, bà đây cùng với da da, mộc lang, hợp sức còn chưa chắc, hãng cú như mày vào cho nó đốt trụi lồng như hay sao? Võ Minh Thần thì thầm, chú bà chớ ngại, mày mới học trộm được bí pháp, kia bà chú thử coi có thể thấy tây sắc ngồi đó chỉ là cái bóng không? Cú bà trố mắt giòm, bỗng kiều khẽ, à, gương phản chiếu thật, ôi chào, con này còn tinh mắt hơn cả bà nữa. Bà giận hóa Quốc mở con mắt, cứ tưởng nó ngồi trong kiệu. Cú bà giất lời, bỗng nghe mụ dạ soa dáng luôn một chuông, chợt nghe đùng một tiếng như thần công nổ. Bao nhiêu ánh sáng trong đại sảnh vùng tắt vụt, thình linh phát ra những tiếng kình kịch, tiếp điền là những tiếng ầm ầm như tiếng chuyển động dữ dội dấy lên từng phút. Bỗng củ trền bệ, ánh sáng bừng lên. Võ Minh Thần Phù Dương Nương trông ra, khu sảnh tối mờ đã bị ngăn hẳn bằng mấy bức, tưởng Mika, thủy tinh chi đó chia cách bọn võ đứng với cụ các mỹ nữ sần cẩu và cụ bệ. Cung này có một bức tường trong suốt chắn ngang, nhìn vào đã thấy một vùng lửa cháy, khói bay mù tuôn, nước chảy âm vọng xa xa ngay sát bức trảm đen. sắc vẫn ngồi trong kiệu, xế trên con nhiều chữ lập loè ánh ra, mà vầng sắc trọ ra mà hét. Cú già đã tơi giờ hóa kiếp, mau vào chịu chết. Chúa vương đợi mị trong trận. Xoạt một bức trèm cuốn lên sau lưng tây sắc, hiện ra một cảnh mịt mùng khói lửa có bà chữ ngũ hành trận nhảy mốt trờn vợn. Vút một tiếng, cô kiệu tây sắc chạy vụt vào sâu hút cách khoảng hai bộ. Cách một tiếng, bực vạch mì cà bỗng mở ra một khung cửa rộng hai thước, lập tức các tiếng động ầm ầm từ trong trận hát ra, ầm nghe muốn nổi hết ra gà với những tiếng gào gió mưa hú, giấm động chớp lè mà kêu quỷ khóc ghê người. Bòng bòng, một hồi chuông thổi túc mấy nhịp trống rộn, đám mỹ nữ sờn cầu theo dạ xoa chạy vút vào trận mất dạng. Hấp tỉnh bà định nhảy lên, nhưng võ mình thần đã từ sau rèm cáng lao vụt lên tiến vào khung cửa mở. Vẫn mảng lốt cú mèo, chàng trai tiến từng bước, thình linh tây sắc vùng trỏ hét. Cú mèo, mì giống đực phải đâu cú mèo phản siêu hóa, sao dám phạm trận đồ? Võ mình thần giật mình khựng lại, chưa hiểu sao mà vườn ngồi tít xa lại biết nổi. Bỗng thấy mặt nóng ran như bị lửa đốt. Chàng trai rột lòng nghĩ thầm. Ôi chào, nó dùng âm điện trong mình phát ra để giỏ xét mất rồi. Quả nhiên nó đã tới mức thượng thừa. Ta vô ý để phát lộ trần tướng. Giờ tính sao đây? Sự nghe tiếng thần nữ gọi tiếp, tiếng hấp tình bà hét lớn. Mà vườn sắc nói càn, nó là thang may, thân tín của mộ Sao dám bảo nó giống được Mà vườn cười khả, cú già mụ sắp chết sinh hồn ám, điện dương phát ra sao chúa lầm được. Võ mình thần nghe nó nói, càng sợ lộ, chưa kịp vận luồng điện âm trong người, bỗng thấy nóng sau gáy, tiếng hấp tình bà hét lên, tứ túc loạn ngôn, mụ sờ lại rồi, nó là giống cái, sao dám nói càn. Võ Bình Thần không cõi cười thầm hấp tình bà, nhưng chẳng đâu kịp ngờ mụ này quả đã sờ thích luồng âm điện, vì chính thần nữ đứng dưới đã nhanh trí phát ra sờ đầu gáy võ, mụ sờ sau chạm phải tưởng ả may thực phát ra. Nhưng mà sự nghe tẩy sắc hét lớn. Dạ xoa đầu, ra bắt lột xác cú mèo đốn vai cánh kia cho cú giả mở mắt. Từ trong trận, dạ xoa mập dẫn ra một bầy sơn cầu nảy ra, võ lùi một bộ, đình nình phát lộ, phải chạm mặt đến nơi, mấy giao hớp tình bà đã cuộn ôm cả quỷ mộc nhảy vọt qua cửa thông, lôi giật võ mà hét, "Mụ đây không được phạm tới đầy tớ yêu của mụ." Mụ trưởng vệ sảnh càn côn khựng lại, cúi đầu đợi lệnh, Tây sắc cười gai gai. Cú sắp chết loạn trí cả rồi, dã xoa lui đi, tên cũ cú được cút xuống, chu vương Tây sắc không phải kẻ để lũ mi làm mở mắt. Mụ dã dẫn độc quay vút vào trận. Võ Minh Thần muốn ra mặt là ép vội Mạc và Mưu Tây Sắc, chàng trai đang dò dự thì cú mèo chú hấp tình cô đã ôm cây mộc công tử nhảy vụt lên hét, "Tây Sắc, ta cùng nhập trận, mi đủ sức đấu chiến không?" Tây Sắc tình hét lên, "Cú con mi còn hồi sữa, biết chi chuyện người lớn, lui đi, một cú giả trũ xác còn chưa đủ sao?" Hập tỉnh bà cũng đuổi nhưng cú cô đã hét lên một tiếng xông luôn vào trận, khiến hấp tỉnh bà phải lật đật xẹt lên cả đại và cả hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa gian ngang cùng tiến vào cửa trận. Tây sắc cười gài rợn. À, mẹ con mì đã muốn chết chùm, chúa vương cho tọa nguyện. Lời buông nghe đùng một tiếng, cả cố kiểu sơn son thiếp vàng lẫn tây sắc vụt biến mất. Võ Minh Thần nhảy xuống chỗ thần nữ đứng. Hấp tỉnh bà hét lạnh mà vừng sắc, chỗ phản sư hóa nhập trận, coi đây, trong kia bản chữ ngũ hoành trận bỗng nhảy múa lập loè, rồi cả khu chợt quay xẻ xè, xè theo hình tròn như cái bàn cờ quay rồi dừng lại, tiết sâu trong hiện ra một chữ kim bằng lần tình xanh biếc, lối thảo hán tự rất sắc như cắt. Hấp tình bà quay bảo hấp tình cô, cửa kim của nó là cửa gươm đảo sắt thép, phá luôn cửa này. Giật lời cú bà hú lên một trạng lê thê, cùng cú cô buông vụt quỷ mộc ra hồ chìm. Cửa gươm đao đá mở, ra già, già công tử mau trổ oai tinh, đưa mẹ con thiếp vào phá trận. Lập tức cả hai mẹ con cú chúa và cặp quỷ mộc cùng dùng mình rung lên bẩn bật, phát tràn những tiếng phì phì, nháy mắt cả hai mẹ con cú chúa nhòa trong hai làn hắc yến dày đặc bào quanh, còn hai cây quỷ mộc cũng mờ biến sau làn khói đỏ như máu. Võ mình thần vùng quay bảo với thần nữ, À, không ngờ hai mẹ con cú chúa Phản Siêu Hóa đã luyện được quỷ pháp lợi hại chẳng vừa. Chắc chắn nó đã hấp khá nhiều mạng người mới thu thập được nhân khí, nhân điện được đến như thế. Hai độc vừa gặp nhau, trận chiến phải gầy gò lại thêm hai cây quỷ mộc tinh giúp sức, chẳng hiểu có đủ tình lực phá trận giữ này không. Thần nữ ngó đâm đâm trên khu bệ chưa kịp đáp, đã thấy trong phần hắc khí dày phát ra một tràng hú lê thê, nhọn hoắt. Hai cái quỷ mộc lập tức lắc lư lử đừ đi luồn vào trận, khật khưỡng như hai tên xài rượu, pha trả những tiếng phì phì quái gở vô cùng. Mẹ con cú chúa lướt theo, nhánh mắt đã vọt qua tới bên kia. Mất dạng. Bọn minh thần đứng ngoài vách pika dòm vào, bỗng thấy cả khu bệ quay xình dịch, từ trong trận khói mù bay ra trùng trùng, cuồn cuộn trong cửa kim vọng ra những tiếng đào thường chản chát, soang soảng, lẫn những tiếng rèo hò vang dậy như có thiền bình vạn mã tung toàn huyết chiến. Kẻ nào yếu bóng vía chỉ nghe qua đã thấy mất tinh thần, một con cú khiêng cáng thỉ thảo. Ghê dữ quá, tỉ may, tỉ vui, liệu bà, cô ta có phát nổi không? Thần nữ khẽ nói. Phát trận chương ghê bằng ngập ma vương tứ túc, im đi nghe. Cú mèo nín thở, tiếng ầm ầm vẫn vọng ra dữ dội, chừng 10 phút thấy khói đen đỏ từ trong khói lướt ra, có tiếng cú bà hẹ thé, sắc ma vương ta lột xác mi mi núp đầu rồi, tiếng cười đê thê như người trong xương khói vẳng ra. Chúa vườn vẫn đợi trong này, nhưng cú giả cú non đi lầm cửa rồi, thoát chết giữa đào thương kiếm kích là mày đó. Sau trong chữ kim đã biến giữa khói xương, vụt hiện ra chữ mộc nhảy múa, mẹ còn hấp tình bà lại xua quỷ mộc lao vào. Vẫn những tiếng ầm ầm chuyển động, tiếng sói tru cú rúc, lẫn những tiếng lốc cốc lịch kịch như muôn ngàn đồ gỗ quất nhỏ dữ dội. Chừng 5 phút lại thấy hấp tình bà vọt ra ngoài hét ình ỏi, mới hay đã lộn ra tiền trận bóng xa trong đại hiện ra chữ thủy hai mẹ con cú chúa đứng yên trong trận ao aoo như có phòng bà bão tố muôn ngàn con tác đổ sóng xô những tiếng gió gào mưa hú sự nét tiếng mà vừng trở vận cú mèo sợ ướt lông không dám vào cửa nước cũ bà hét lên ta không ưa nước để cửa đó cho tinh thuồng luận mình thần Th Thảo Phú phản chiêu hóa khồn đó vào cửa thủy sẽ nguy vì nhất định nó sẽ mở hồng thủy trận trấn cho ngộp thở không lối thoát Cửa hỏa hiện ra, không xa, đã thấy lửa cháy ngùn ngụt, coi thấy ghê. Mẹ con hấp tinh bà xông vào, lửa cháy đùng đùng, khói sông mù mịt, lẫn cả tiếng tru trú kêu gạo như mà thàn quỷ khóc. Nghe muốn dựng cả tóc gáy, chừng hơn 10 phút lại thấy bóng vầng khí đen đỏ lướt ra, lửa còn bám cháy ngùn ngụt. 10 giây lửa tắt, vầng khí tan tiêu, hiện ra hai cây quỷ mộng, hai cú mèo bị cháy màu đen, đầu cũng bị tiêu trụi mơ lồng. Cú bà lại hét Sở Tình Hàn nhát muốn mụ hao phí sức trước giờ đấu hấp, tiếng Mã Vương cười sảng sặc. Cú mèo trụi mớ lông là mày đó, chưa vào nổi trận chưa đáng gặp Mã Vương, nhưng đã muốn hóa kiếp sớm, Chu Vương cũng bạn ân, dã xoa triệt hết các cửa mở đường cho cú vào động hóa kiếp. Lời dứt bỗng nghe chuông đổ hồi Sừng sơn dương thổi một tràng, ra trồng vụt hiện mấy chữ lò hóa kiếp bằng lân tinh lập lòe, ánh sáng trong đó cũng sầm đại và im như trong quan tài. Cú mèo chúa lập tức sông khắc khí xua quỷ mộc lướt luôn vào, thoát đá mất dạng sau cửa tò vò của lò hóa kiếp.